bùi bẹ. Quốc bằng đẩy menu qua cho Hải Thịnh, anh cũng nhận ra Thủy Tiên nhưng thái độ lại rất điềm tĩnh. Em ăn cái này. Vậy cho tôi hai phần này. Dạ quý khách chờ một lát, đồ ăn sẽ được đem ra. Thủy Tiên quay người đi vô trong, Hải Thịnh mới nói Không nghĩ chị ta vậy mà làm phục vụ ở đây Em đừng quan tâm đến loại người đó Lần đó không phải em muốn bỏ qua Thì giờ cô ta đã ở nơi đáng lý cô ta nên ở rồi Hải Thịnh không truy cứu một phần như cô muốn mình làm việc tốt Phần mềm lòng trước bản diễm Xem như cô cho Thủy Tiên cơ hội để làm lại Nếu không biết nắm bắt sửa sai mà sống tốt Cô cũng hết cách Thì em muốn làm việc tốt Tích Đức để sau này sinh con trai cho anh Biết cô đùa nhưng trong đầu của quốc bằng lại đang tưởng tượng cả hai có một cô công chúa giống như cô. Như vậy hạt rẻ cũng có em chơi cùng. Hải Thịnh thấy quốc bằng cười không nói gì có hơi xấu hổ. vốn dĩ cô chỉ nói vậy để bỏ qua vấn đề kia thôi. Mà giờ trông biểu cảm của anh có hơi đi xa thì phải. Cô liền nói tiếp. Em nói đùa thôi, anh đừng suy nghĩ gì đó. Sao em biết anh đang suy nghĩ? Thì em đoán vậy thôi. Vậy để anh nói em biết luôn, thật ra anh đang nghĩ em sinh cho anh một cô con gái, lại còn giống em thì vui biết mấy. Sao là con gái? Anh không thích con trai à? Sao cứ là con trai chứ? Anh muốn có một bản sao giống em, để anh chăm, anh cưng, anh nựng. Hải Thịnh nhận thấy nói về vấn đề này có vẻ Quốc bằng rất hứng khởi, cô còn lầm tưởng anh chưa làm ba bao giờ nữa, trong khi anh đã chăm hạt rẻ từ nhỏ đến giờ. Vậy mà vẫn ham con gái là sao? Anh không thích con giống anh à? Giống anh cũng tốt, sẽ rất đẹp. Nhưng so với việc giống em thì anh thích hơn. Hải Thịnh chống cằm đưa mắt nhìn Quốc Bằng. Việc tự tin đúng là rất tốt. Nhưng có phải anh quá phô trương rồi không? Sao nhìn anh bằng ánh mắt đó? Em đang thưởng thức vẻ đẹp mà anh nói đó. Cốc, đau em. Quốc Bằng đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô. Hải Thịnh nhăn nhó. Anh đang làm em tỉnh táo, không phải mê muội nhan sắc của anh. Trước sau gì em cũng được thưởng thức thôi, đừng nóng vội. Ai mà thèm? Không thèm mà nhỏ cả dãi thế kia. Đúng là phụ nữ rất hay dối lòng. Anh đáng ghét cứ chêu em. Quốc bằng bật cười thành tiếng. Khi cô làm mặt dối trông cũng đáng yêu lắm. Anh còn cười nữa. Hải Thịnh đưa tay đánh nhẹ vào người Quốc bằng. Vì ngồi khác ghế nên khi cô trồm đã chúi mặt vào hẳn người anh. Em có sao không? Quốc bằng ôm lấy cô quan tâm, Hải Thịnh có hơi mắc cỡ vì đánh anh và thành ra lại rơi vào hoàn cảnh xấu mặt này. Thẹn quá hóa giận cô đổ cho anh. Tại anh hết đấy, ngực gì mà cứng như sắt, làm đầu em giờ bị đau đây này. Ừ, tại anh, nhưng cứng như thế mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em chứ. Bên ngoài phong ba bão táp thế nào, anh đều sẽ chắn thay em. Câu nói của quốc bằng đã làm cho tâm trạng của Hải Thịnh vui lên, trong lòng tựa hồ một dòng ấm nóng đang lan tràn khắp cơ thể. Miệng anh dẻo không ai dẻo bằng, sao cũng nói được. Yên tâm, chỉ dẻo với mỗi em thôi. Đồ ăn của quý khách Thủy Tiên mang đồ ăn ra đến, vừa hay nhìn thấy hình ảnh quá đỗi thân mật của cả hai. Đáng lý với bản tính của mình, cô ta sẽ đố kỵ nhưng bây giờ vẻ mặt rất bình thản, làm công việc của mình. Mọi cử chỉ hành động Hải Thịnh đều quan sát vào mắt. Giang giang giang. Điện thoại trên bàn của quốc bằng reo lên. Không biết số kia là ai gọi mà anh cầm lấy điện thoại rồi nói với Hải Thịnh. Anh nghe điện thoại một lát. Dạ. Quốc bằng đứng lên đi rồi Thủy Tiên cũng đặt đồ ăn xuống bàn xong. Chúc quý khách ngon miệng. Cảm ơn. Hải Thịnh theo phép lịch sự mà đáp lại. Tưởng Thủy Tiên sẽ đi nhưng mà cô vẫn đứng đó. Cảm ơn cô đã không truy cứu việc tôi làm mà còn giúp mẹ tôi tiền viện phí. Hải Thịnh hơi kinh ngạc, không nghĩ Thủy Tiên lại khiêm nhường khách sáo như vậy. Trước giờ cô đã quen với một Thủy Tiên thói kiêu căng hống khách xem thường người khác. Ngay cả lúc biết cô liên quan với Minh Quân làm nhà mất trắng tài sản thì căm hận đến mức muốn cô chết. Trước sự thay đổi này Hải Thịnh quá bất ngờ. Chỉ thời gian ngắn như biến thành một người khác, không biết thật tâm sửa đổi tính tình hay là diễn trước mặt cô. Cô không cần cảm ơn, tôi làm vậy để cho cô phải mắc nợ tôi, chứ tôi không phải có lòng bồ tát từ bi đối với kẻ muốn mình chết đâu. Tôi đã nghe mẹ tôi nói lại chuyện năm xưa, là gia đình tôi nợ gia đình cô, bây giờ tôi lại nợ cô. Kết cuộc hiện tại là xem như quả báo, còn tình cảm tôi trao lầm là do tôi ngu muội. Việc hại cô là tôi sai. Nếu không vì cô rộng lượng, bây giờ tôi đã không đứng ở đây. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì có cơ hội làm lại. Tài sản mất đi có thể kiếm lại, nhưng người thân bên cạnh thì không. Bà đã không còn, tôi chỉ mỗi mình mẹ. Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho mẹ tôi. Nhìn ra sự thay đổi tâm tính của Thủy Tiên, Hải Thịnh cũng mừng cho cô ta. Cơ hội không đến hai lần nên cô tự mà nắm bắt. Cảm ơn cô. Vậy thôi, tôi đi làm việc. Khoan đã, tôi nhớ chị từng đi du học nước ngoài. Tại sao không kiếm việc làm tốt hơn, mà lại đến đây làm phục vụ? Nói ra chắc cô sẽ chê cười. Tôi cũng có xin vào công ty, nhưng không có kinh nghiệm, nên họ không nhận. Mà hồi đi học lại ham chơi, nên thành tích kém. Giờ có công việc này cũng xem như tốt lắm rồi. Từ từ làm tích lũy kinh nghiệm, vừa có thu nhập chi tiêu lo cho cuộc sống. À... Cô dùng bữa đi, tôi còn công việc. Thủy Tiên đi rồi, Hải Thịnh vẫn còn nhìn theo. Sự thay đổi tích cực về cả lời nói và cách cư xử của Thủy Tiên có được gọi là trưởng thành hay không. Lúc sống trong giàu sang quen bao bọc nên ỉ lại. Chính vì như thế nên khi gặp khó khăn, lại chẳng biết đối diện. Sinh ra ý nghĩ tiêu cực lầm đường, nhưng may mắn vẫn quay đầu kịp. Em chưa ăn hả? Ngước lên cô thấy Quốc Bằng đã trở lại. Anh ngồi xuống ghế của mình, nhưng vẻ mặt có hơi lạ. Cô nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, không biết có chuyện gì không. Em đợi anh rồi cùng ăn, mà ai vừa gọi anh vậy? À, chút chuyện nhỏ ở công ty thôi. Em ăn đi. Hải Thịnh nghe vậy cũng không nghĩ gì nữa. Cô cầm đũa lên. Anh cũng ăn đi. Ừ. Vừa nãy em có nói vài câu với Thủy Tiên. Quốc bằng ngước mặt lên nhìn cô. Em nói gì với cô ta? Chị ta cảm ơn em về chuyện không truy cứu chị ta Chỉ một thời gian ngắn mà chị ta đã thay đổi rất nhiều Tâm tính không xấu như trước đây Anh thấy em không nên có bất kỳ liên quan gì với cô ta sẽ tốt hơn Cô ta từng hại em Có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai Em nghĩ chắc không đâu Giờ chị ta muốn yên ổn làm lại từ đầu rồi Sao cũng được Nhưng anh không muốn em tiếp xúc với người nguy hiểm như là cô ta Biết quốc bằng vì lo lắng muốn tốt cho mình, nên mới vậy, chỉ là qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa nãy, cô có sự tin tưởng thủy tiên thật sự đã hối cải. Không nói về vấn đề này nữa, cô tiếp tục ăn. Đôi lần cô nhìn sang quốc bằng thấy anh lơ đẩy như đang suy nghĩ gì đó. Ăn xong cả hai đi đến quầy trang sức, cô nhớ ngày đó Quỳnh Thư đã đập heo lấy tiền đưa cho mình. Cô cũng đã bỏ tiền dành dụ nuôi một con heo khác để trả lại. Nhưng chắc Quỳnh Thư không nhận. Bây giờ nhân ngày vui của cô, Hải Thịnh muốn tặng một món quà có ý nghĩa. Cô đã đặt cửa hàng này một con heo bằng vàng, hai ngày sau đến lấy. Sao em không đặt gì khác mà lại là con heo? Hải Thịnh cười vốn dĩ cô chọn biểu tượng con heo vì nó có ý nghĩa về kỷ niệm của cả hai người. Tại em thích? Ừ. Quốc Bằng cũng không hỏi gì nữa.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 Đã như vậy còn tìm cô để làm gì? Chắc chắn vì khó bóng. Sau khi thông tất cả, Hải Thịnh vô cùng căm phẫn. Vậy là cô đã tin lầm một con cáo già. Ông ta quá mưu mô và giỏi tra đậy. Chợt nhớ đến bà Thảo đi cùng ông ta. Hải Thịnh hốt hoảng. Không hay rồi, mẹ em. Quốc bằng lập tức khởi động xe lái đi. Hải Thịnh bây giờ đang rất lo lắng cho bà Thảo. Cô sợ ông Vĩnh sẽ làm hại bà. Ngồi trên xe mà làm cô như lửa đốt. Đang tập trung lái xe nhưng quốc bằng vẫn để ý đến hải thịnh. Biết tâm trạng của cô lúc này anh chấn an. Em đừng quá lo, ông ta chắc không manh động đâu. Ông là kẻ mưu mô cáo giả, nếu không sao có thể bịa ra câu chuyện hay đến thế. Biến mình thành kẻ bị hại, vừa là người tốt. Em quá ngây thơ mới thành con chốt trong tay ông ta. Hiện giờ ông ta vẫn chưa biết mặt nạ của mình bị vạch trần.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 Tôi đã đuổi anh ngay từ lúc vừa đặt chân vào đây rồi kìa Anh biết những nơi ông ta có thể đến không? Nghe Hải Thịnh hỏi Minh Quân không thèm đôi co với quốc bằng nữa Anh nhỏ nhẹ trả lời Anh không biết Thường anh không hỏi việc riêng của ba Mà ba anh cùng mẹ em ra ngoài một lát cũng về thôi mà Nếu đơn giản như thế Tôi đâu cất công đến đây tìm Anh gọi cho ông ta đi Hỏi xem ông ta đang ở đâu Đã có chuyện gì vậy? Ba anh có khả năng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 Cùng đó là việc thăm dò kho báu từ tôi. Minh Quân bàng hoàng trước những gì Hải Thịnh nói. Anh không thể tin người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Từ một đứa trẻ lang thang thành một người thành đạt như hiện giờ là người như vậy. Tuy ông luôn đòi hỏi khắt khe, bắt anh phục tùng. Nhưng chưa bao giờ Minh Quân nghĩ ông là một người xấu. Em có nhầm lẫn gì với ba anh không? Sao ba anh lại đồng lõa cùng ông ta? Ngày đó ba anh cùng ba em đều bị ông ta hại.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 Em lo cho mẹ quá. Quốc bằng ôm cô vào lòng. Anh cũng lo như cô. Nhưng vì anh là đàn ông, có thể giấu mọi cảm xúc ngược vào trong. Giữ lại sự bình tĩnh bên ngoài. Hơn hết lúc này đây, cô cần người bên cạnh. Không ai khác ngoài anh. Mình sẽ tìm được thím. Giờ anh đưa em về nhà, rồi tính tiếp. Dạ. Cả hai lên xe rồi rời khỏi. Minh quần đã đứng ở trong sân nhìn ra từ lúc nào.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 Cô thả ra ngoài dù biết trong vô vọng Nhưng còn hơn cô ngồi một chỗ thế này Em biết đâu mà tìm Ngoan nghe lời anh ở nhà với chúng Còn lại để anh lo Còn nên nghe theo lời quốc bằng đi Thằng bé có các mối quan hệ sẽ dễ hơn Còn chúng sẽ đi với con tuy ông Thông cũng lo không kém gì hải thịnh Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh như vậy thôi Chứ trong lòng ông lúc này không khác gì một lò lửa Chú cũng ở nhà đi Có gì con sẽ báo, hạt rẻ cần có người lo. Ông Thông lúc này mới nhớ đến hạt rẻ. Hải Thịnh đang như vậy không thể cho cô bận lòng về hạt rẻ nữa. Ừ, hạt rẻ có chú rồi. Còn chuyện của thím con cố gắng nha. Có tin gì thì báo về nhà liền. Dạ chú, vậy con đi. Trước khi đi, Quốc Bằng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của cô. Lòng anh sót biết là bao. Ở nhà đợi tin anh. Anh sẽ tìm được thím về. Anh phải tìm được mẹ về nhà anh. Hãy tin tưởng anh. Sau đó quốc bằng rời khỏi nhà. Lúc này ở nhà Quỳnh Thư cũng đang dối ghen. Tấm thẻ bà Nhã cho cô cất trong phòng. Lại không cánh mà bay. Con đã tìm kỹ chưa? Hay cất đâu lại quên? Làm sao con quên được? Đó còn là một thứ quan trọng. Dù biết tấm lòng bà Nhã dành cho mình và cả Hồng Sơn cũng đã nói.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 Đã bắt được người lấy tấm thẻ rồi. Là ai? Không ai khác vào đây, ngoài vợ của bà. Ông thôn sững sốt nhưng vẫn chưa tin. Sao bà ấy lấy được chứ? Không nhầm đâu bà. Bà ta bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi rút tiền. Nhưng tiếc là tấm thẻ đó hơi đặc biệt. Chưa rút đã tố cáo bà ta rồi. Đến lúc bị bắt vẫn còn ngơ ngác chối tội. Bàng hoàng ông thôn gần như bị sốc. Chuyện số nợ đã được giải quyết êm đẹp.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 Vốn dĩ mọi chuyện đã qua, Quỳnh Thư cũng không muốn nhắc, mà cô cũng không trách ông Thôn, dù sao đó cũng là ba ruột của cô. Bộ mặt của bà Hường cũng được vạch trần, nhà cô trở lại bình yên như lúc chưa có mặt bà ta. Chuyện đó đã qua rồi, mà con cũng quên nên bà đừng tự trách, còn bà ta sẽ nhận được cái kết thích đáng cho mình. Ông Thôn vui mừng vì Quỳnh Thư không trách ông. Cảm ơn con đã tha thứ cho bà. Quỳnh Thư rất vui, tất cả đều nhờ vào Hồng Sơn. Cô nhìn qua anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Không cần cảm ơn anh, chỉ cần hôn anh một cái là anh vui rồi. Quỳnh Thư thẹn thùng mắc cỡ. Ở đây có bà, anh nghiêm túc chút đi. Hồng Sơn vẫn mẻ nheo. Anh nghiêm túc mà. Điện thoại của anh lại giao tiếp. Nhìn số người gọi đến Hồng Sơn lập tức nhấc máy. Em đến liền.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 Xin mẹ phù hộ cho mẹ Thảo bình an. Ở một căn hầm bí mật, bà Thảo tỉnh lại đã thấy mình bị chói. Bà đưa mắt nhìn xung quanh xem, sau đó dừng lại ở chỗ người đàn ông đang đứng tay cầm chiếc vòng cổ mân mê, gương mặt thâm sâu đáng sợ. Ông lừa tôi. Ông Vĩnh quay mặt lại, nhìn bà Thảo cất giọng cười gây sợn. Giờ bà biết có quá muộn rồi không?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 Chú xem đi, Hải Thịnh và tôi cũng không quá quan tâm đến tấm bản đồ đó vì là đồ tổ tiên nên giữ gìn thôi. Em hiểu. Ông Vĩnh tay cầm chiếc vòng cổ mà khẽ run. Bao năm qua tốn biết bao nhiêu công sức. Giờ ông mới được chạm tay vào. Đáy mắt ông lóe lên tia gian xảo. Em nhìn mãi mà không biết tấm bản đồ làm sao cất được trong đây. À, nó nằm trong vỏ sò đấy. Chú mở ra sẽ thấy.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 Nói đúng thì tôi và ông thân Sau khi tìm được khối long riêng hương Tôi và ông thân đã nảy ra sinh lòng tham Muốn chia đôi chứ không phải chia ba Đáng lý ông ta sẽ không chết Nếu chịu nói ra tấm bản đồ Đằng này miệng kín như bưng Nên phải chôn xác ngoài biển thôi Bà Thảo gào khóc Các người có nhân tính không? Anh ấy là anh em của các người Mà nỡ lòng nào đối xử động ác như vậy? Tỉnh nghĩa có ăn được hay không?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 Nên ông tiền bỏ đi tự tạo cơ ngươi riêng cho mình. Tôi đã quay về quê tìm mẹ con bà để thăm dò tấm bản đồ. Nhìn tiếc là hai mẹ con bà đã bỏ đi đâu. Tôi đoán bà sẽ không quên ngải dỗ của ông ta đâu. Cứ gần đến ngày tôi lại trở về để chờ. Cuối cùng một ngày tôi cũng gặp được con gái bà. Tôi thêu dệt một câu chuyện biến mình thành nạn nhân. Là một người anh em trọng tình nghĩa để nó tin tưởng. Tôi dần dần đưa nó vào chồng. Nghe theo kế hoạch tôi văng ra là trả thù ông thân. Ngoài nó ra thì thằng Minh Quân là đứa con nuôi tôi nhặt về, đều cùng là con cờ để tôi sai khiến. Bà Thảo cảm thấy đáng sợ khi thấy rõ bản chất con người của ông Vĩnh, một con cáo già giỏi ẩn mình trong bóng tối. Nếu không phải cái vỏ sỏ quỷ quái này, cần bà mới mở ra được, thì bà cũng không còn mạng đâu. Ông đừng mơ, tôi để ông đạt được mục đích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 Ông Vĩnh đưa chiếc vòng cổ đến cho bà Thảo. Tài tôi bị trói thế này, làm sao mở được? Nghĩ bà Thảo là phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ không làm gì được, nên đã cởi chói. Đừng có giở trò, mở ra lấy tấm bản đồ đưa cho tôi nhanh đi. Bà Thảo chần chừ một lúc cũng chạm tay vào vỏ sò. Chiếc vỏ sò hé mở ra, tấm bản đồ cất giữ bên trong dần hiện ra. Ánh mắt của ông Vĩnh lúc này nhìn chăm chăm và lé lên tia sáng rỡ đưa đây. Bà Thảo nhìn ông ta, hành động dứt khoát bỏ tờ giấy vào miệng nuốt mất, ông Vĩnh không kịp trở tay. Bà nhả ngay cho tôi. Ông sẽ mãi mãi không bao giờ có được tấm bản đồ đâu. Tôi giết bà. Ông Vĩnh nghiến răng căm tức nhìn bà Thảo, sau đó đưa tay chụp lấy cổ bà mà bóp chặt. Bà không thở nổi, tưởng chừng sắp chết, đoàn tụ cùng chồng rồi, nhưng nhớ đến Hải Thịnh, hai mẹ con chỉ mới nhận nhau chưa lâu.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 Mẹ, nhìn Hải Thịnh khóc đến xưng cả mắt, bà thương lắm, bà biết đã làm cho cô sợ lắm. Mẹ không sao rồi, con đừng khóc. Con sợ ông ta hại mẹ, giống như đã từng làm với ba, con rất sợ sẽ mất đi mẹ. Bà con trên trời đã bảo vệ mẹ, để con người thâm độc đó phải chịu quả báo. Ông ta đã bị bắt rồi. Bà Thảo nhớ lại lúc tưởng suýt phải chết trong tay ông Vĩnh, Minh Quân đã xuất hiện cứu bà.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 Bù đắp vào khoảng trống thiếu thốn cô đơn của anh Nhìn theo bóng lưng của Hải Thịnh dần khuất sau cánh cửa Cũng như đóng đi phần tình cảm trong lòng của anh dành cho cô Dù biết là khó buông bỏ Nhưng anh phải chấp nhận là một người anh trai đúng nghĩa Để còn được bên cạnh cô Anh ta thế nào rồi? Đứng đợi bên ngoài nãy giờ Quốc bằng thấy Hải Thịnh bước ra liền hỏi thăm Minh Quân Anh ấy đã tỉnh rồi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 Anh nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi mình em. Quỳnh Thư nở nụ cười hạnh phúc, cuộc đời cô may mắn khi gặp được anh. Em cũng yêu anh. Lời vừa nói xong, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cánh hoa được tung lên không trung, kết hợp cùng ánh đèn lét tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Gần sân khấu nhất, ngoài cả hai còn có ba mẹ Hồng Sơn, ông Thôn cùng bà Thảo và ông Thông. Còn cả hạt giải đáng yêu trong chiếc váy công chúa Ngồi giữa hai ông bà Tan tiệc Hải Thịnh và Quốc Bằng đi xe riêng về nhà Nhìn thấy không phải đường về nhà nên cô thắc mắc Anh còn đi đâu hả? Quốc Bằng cười cười, bí mật Hải Thịnh cũng không hỏi để nơi tự khắc cô sẽ biết Lúc này cô có uống một ly rượu mừng với Quỳnh Thư Nên bây giờ hơi lân lân Cô tự đầu ra phía ghế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 Em nói đùa đó, anh chạy chậm thôi, em không ngủ đâu. Quốc bằng nhìn sang cô, đưa tay nực má ửng hồng của cô giọng cương chiều. Em lắm trò nha, ai bảo anh không chịu nói đi đâu. Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa. Cuối cùng xe cũng dừng lại, cả hai bước ra khỏi xe. Hải Thịnh thấy trước mặt công ty của anh, cô quay sang anh thắc mắc. Sao lại đưa em đến đây? Bảo trong em sẽ biết. Quốc bằng nắm tay Hải Thị đi vào bảo vệ thấy liền cúi đầu từ sau lần biết Tấn Phát làm ở đây cô có nói với Quốc bằng giúp đỡ anh cô cũng kể lúc làm ở nhà hàng nhờ anh giúp đỡ mình nhiều Quốc bằng đã chuyển cho Tấn Phát vào làm trong phòng kỹ thuật thay vì đứng trực bên ngoài nói đến nhà hàng Hải Thịnh cũng nhắc lần đầu gặp anh ở đây còn bị anh dọa cho sợ mà anh nghe xong chỉ cười rồi thôi Hải Thịnh có về thăm dì Bảy, dì Bảy vẫn còn làm ở nhà hàng đó. Biết được cuộc sống của cô bây giờ, còn gặp lại mẹ, dì Bảy rất vui và mừng cho cô. Hải Thịnh ngoài mang sữa thực phẩm chức năng, còn gửi cho dì Bảy ít tiền. Cô thấy dì Bảy có tuổi mà làm vất vả thì thương lắm. Cô khuyên dì nghỉ mà dì không chịu, bảo còn làm được thì làm hết. Cô biết tính dì bầy không muốn thành gánh nặng cho con cháu. Nên ngỏ ý gì đến ở nhà mình phụ công việc nhà. Cô sẽ trả lương hàng tháng. Dì ngại muốn từ chối nhưng cô nói làm cho ai cũng vậy. Mà dì thì cô tin tưởng hơn người ngoài. Cuối cùng dì bầy đồng ý. Hải Thịnh rất vui. Cô nói giúp việc đẩy dì bầy đến ở thôi. Chứ thật ra muốn hù hỷ với bà Thảo. Theo quốc bằng lên tận trên sân thượng.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 Lần này về việc chính là tìm chỗ xây lại mộ cho ba cô. Ba ơi, con và mẹ về thăm ba đây. Ngoài ra còn có ba thâm anh Quốc Bằng và cháu hạt rẻ nữa. Ba có vui không ba? Hải Thịnh bày đồ cúng rồi thắp nhang. Bà Thảo đưa tay chạm lên bia mộ bằng gỗ. Theo thời gian đã gần mục, bà bị dịn xúc động. Anh ơi, em về thăm anh đây. Em và con đã đoàn tụ cùng nhau. Có phải anh trên trời đã phù hộ mẹ con em không? Em thật tệ, bỏ anh lâu như thế. Mới về. Nói rồi bà khóc, Hải Thịnh ôm lấy bà. Bà sẽ hiểu không trách mẹ đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Thảo và Hải Thịnh. Ông Thông trước di mộ của ông Phi đã thầm hứa sẽ lo cho hai mẹ con Hải Thịnh. Còn mau xá ông ngoại đi. Nghe quốc bằng nói hạt rè ngây thơ hỏi. Đây là ông ngoại hả ba? Ừ, con nói ông ngoại phù hộ cho con mạnh khỏe học giỏi. Hạt rẻ chắp tay trước mộ ông Phi. Ông ngoại ơi, con là hạt rẻ, con sẽ chăm ngoan học giỏi. Hải Thịnh thầm cảm ơn anh, vì để Hải Thịnh kêu ba mình là ông ngoại. Lúc ba mất cô vẫn còn nhỏ, có thể ông cũng mong nhìn cô lớn lấy chồng rồi có cháu gọi bằng ông ngoại lắm. Chỉ tiếc tất cả đã không thực hiện được. Chỉ vì những kẻ tham lam độc ác Thăm mộ xong Bà Thảo cùng ông Thông và Hạt Rẻ Về khách sạn trước Hải Thịnh và Quốc Bằng Cùng nhau đi dạo trên biển Cô hướng mắt nhìn ra phía ngoài biển xa Cô chỉ tay tự hào nói Ba là một ngư phủ Giỏi nhất Em vẫn nhớ hồi nhỏ mỗi khi ba đi biển Là chiều chiều em lại đây đứng như thế này Đợi ba về Hôm nào ba không về là mặt buồn thiêu